Mời các bạn cùng nghe phần 16 của chuyện Mạt Thế Chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc chuyện .com. Chương 384 chia cuộc có ta phân sao. Chính diện xung đột kết quả chính là càng đánh càng kịch liệt hai cổ lực lượng ở cái này nam từ trong cơ thể va chạm không đợi biên trường hy nghĩ ra biện pháp từ từ tới chính hắn sinh cơ thực mau cấp áp bức quang nam nhân chu lên vài tiếng đầu rũ đi xuống. Biên Trường Hy thu hồi lực lượng nam nhân ngã xuống đi, một lát sau rồi lại bỏ dậy trương đại thanh thủy tí tách xuống miệng. Biên Trường Hy vẫy vẫy tay, một phen phi đao xuyên thủng đầu của nó lô, sau đó liền sắc mặt thanh lãnh mà nhìn thi thể này thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài. Trần Quan Thanh ở một bên nhìn hồi lâu chậm rãi mở miệng ngươi là tưởng cứu hắn. Biên Trường Hy quay đầu nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, không đáp hỏi lại ngươi vì cái gì có thể thao túng tang thi.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 tang thi độc tố cũng chính là cái màu đen năng lượng cùng vật chất sẽ tiến vào thân thể, nếu muốn cứu trở về người này, chỉ sở cũng chỉ có đem vài thứ kia đuổi ra đi hoặc là tiêu diệt như vậy một cái lộ. Nàng ngồi dưới đất tự hỏi, tùy ý trần quan thanh đem hai cụ tang thi đều thiêu cho tàn bao ném ra nông trường. Dư lại hai quả tinh hạch một quả là nhất dai, thấp kém đến vừa thấy liền biết là vừa sinh ra ra tới, một khác cái là tam giai dị năng giả biến thành tang thi tinh hạch vừa ra tới cũng chính là hắn sinh thời nguyên lai cùng bậc.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 Người chết đã đi xa cái gọi là báo thù, kỳ thật chỉ là tồn tại người không cam lòng cái kia làm mất trí sự hỗn đàn ông dung ngoài vòng pháp luật tâm hòa khó tiêu mà thôi. Đối nàng tôi nói, gióc được đến trừng phạt là đủ rồi. Đã từng cùng hắn nói chuyện phiếm nói giỡn, dạy hắn luyện tập hán ngữ phát âm sự cũng liền thật sự đi qua.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 Tính thưởng chu lập thiết phân, mỗi người phân đến 1400 cân, các loại loại hình mễ, gạo cũ tân mễ trộn lẫn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ phân, mỗi người vạch tới cũng đủ số lượng chính là. Để nhị đầu to chính là du liêu, dầu diegen xăng dầu hoặc các loại trùng loại thêm ở bên nhau có tam đại xe cộng thêm hai cái nửa người cao du vải còn có lẻ vụn vặt toái thùng xăng chờ tính ra một chút có thể có 30 tấn, mỗi người chỉ phân 5 tấn.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 Biên trường hy kinh ngạc dừng lại chiếc đũa trong miệng tế hoạt bún gạo vào một chút hít vào đi, nhai hai hạ liền nuốt vào trên dưới nhìn hắn, người như thế nào biến thành như vậy. Cố tự dùng khăn lông tiếp tục xoa xoa tóc trên người khí vị quá nồng ta giặt sạch một chút. Cũng là đánh tang thi trở về trên người có thể sạch sẽ thoải mái thanh tân mới là lạ.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 mà thế lúc sau liền đều đình chỉ sinh sản đi đồ ăn tổng sản lượng không tăng nhiều mỗi ngày đều ở giảm bớt a cố từ cười cười trường Hy, người biết chúng ta quốc gia mà thế trước quốc khố có bao nhiêu đại sao ta chỉ chỉ lương thực dự trữ biên trường Hy cắn chiếc đũa suy nghĩ hạ mơ hồ có ấn tượng giống như nói nào năm cả nước đình sản kho lương gạo còn đủ cả nước nhân dân ăn một năm tuy rằng có điểm không khuyết đại nhưng cũng kém không xa cố tự trong mắt lấp lánh ánh sáng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 động tác còn rất là yêu nhã tu dưỡng cực hảo hắn lau lau khóe miệng nói như thế cả nước lương thực chủ yếu sản khu tiêu thụ khu liêu lỗ dự hắc chờ mà đều có đại lượng tồn lương thủ đô đảo không phải nhất sông ra nhưng tám đại tập đoàn trung minh ra con cháu có không ít ở lương thực trong cục công tác mà thế gần nhất bọn họ liền thông qua trên tay quyền lực chi thiện đem thủ đô trong ngoài lương thực nắm chặt tới tay chung đảo cũng rất lớn trình độ thượng bảo tồn một đám lương thực số lượng không có trăm tỷ cũng ở mấy trăm trăm triệu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 biên trường Hy cũng cười này tuổi trẻ nam nhân đúng là ngày hôm qua ở chỗ này tự hào người nói chuyện biên trường Hy khởi điểm không nhận ra hắn tới sau lại nhìn kỹ lại nghe hắn tự giới thiệu mới nhớ tới hắn kêu phạm chí giang gieo chồng tổ tổ trưởng thuần trùng thực hướng tứ giai mộc hệ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 Nàng trong lòng vừa động, mở ra tới, các ngươi chúng độc người thật đúng là không ít à, đủ loại đều có thần kinh độc, máu độc thực vật biến dị làm cho, giã thú cắn, ăn cái gì đều có thể ăn hư. chương 387 áp lực, mộc hệ không phải thần. Sau khi bị thương liệt nửa người trên, đôi tay chấn động, đây là thần kinh vấn đề a mỗi đến buổi tối liền ho khan không ngừng, ngực hờn rỗi xuyễn, y học thượng phương pháp đều thử qua.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 Đương nhiên nàng cũng không phải thực xác định lạp, đều nói cửu giai mộc hệ là chỉ cần người còn có một hơi, trái tim đại não đều có thể chữa trị, thập sai nói là không khí đều có thể khởi tử hồi sinh, mà bát giai chính là tái sinh gãy chi, nhưng nghe nói cũng chỉ là nhằm vào vừa mới đoạn rớt tân miệng vết thương. Mặt khác, nàng kiếp trước đóng cửa làm xe, nơi nào có thể hiểu biết nhiều ít, bất quá liền tính này hết thảy đều là thật sự, minh gia cũng chờ không được nhiều năm như vậy đi.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 Nàng khống chế được tốc độ kéo đem ghế dựa ngồi xuống, ở kho hàng phiên một chi còn có điện di động ra tới, bắt đầu chơi các loại nhàm chán game một người chơi, một giờ lúc sau thua tay lại, mà minh thằng ý hô hấp đều trầm ổn lâu dài rất nhiều trên mặt thống khổ chi sắc thanh rất nhiều, mí mắt rung động giống như thực mau có thể tỉnh lại.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 biên trường hy lặng lẽ nhéo hả hắn tay đối minh đại thiếu nói đại khái thực mau liền tỉnh trị liệu hiệu quả như thế nào các ngươi có thể chính mình xem cố tự mang theo nàng đến phòng tiếp khách ngồi xuống có khỏe không đương nhiên ta là ai chỉ là tiểu mau bệnh mà thôi biên trường hy ở trước mặt hắn cũng không che giấu này sinh ý có thể làm một nửa áp lực không lớn nàng ánh mắt lóe sáng chỉ là có nhíu nhíu mày chỉ là những cái đó gãy chi cùng với thần kinh có quan hệ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 Cảm Tạ nàng có thu thập tám thế lực lớn tin tức chính mình chỉnh hợp ký lục thói quen, cũng cảm tạ ngốc tại Cố tự bên người lâu như vậy, đặc biệt là đi vào thủ đô sau, nàng tầm mắt trống trải lên, đối đãi sự vật ánh mắt cũng phát sinh một ít biến hóa. Minh gia cũng không phải là phòng thuộc kiên cố, tựa như Cố gia Cố thực kia ba cái cữu cữu, đặc biệt là Cố lão đại cùng Cố bốn chi gian tuyệt đối có mâu thuẫn. Giống phó hệ, phó Thanh tùng tựa hồ ngược lại cấp bộ hạ chế trụ, mạnh đều phải vứt bỏ.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 Lại một lần bị đưa đến viện điều dưỡng, biên trường hy gọi lại phải đi cố tự, buổi chiều đừng tới ta chính mình trở về, ngươi qua lại cũng phiền toái.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 Hắn thật đúng là không bỏ được cấp người nọ hoa cái này tiền. Hôm nay biên trường hy cơ sở nhiệm vụ là cho một cái cả người khớp xương sưng đỏ toàn thân cứng đờ, giống như được phong thấp người thanh trừ ẩn núp ở khớp xương túi kỳ quái độc tố. Người này không phải dị năng giả, nhưng nghe nói là minh ra một cái lão tổ tông tâm phúc ái tướng, năm mươi tới tuổi còn ra châu hống hống, trong quân địa vị cao không nói, chỉ huy tác chiến năng lực càng là chuẩn cờ mơ Lúc này cũng đã tê liệt giống nhau nằm vài tháng.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 Nàng kiềm chế trong lòng phập phồng, làm hắn ngồi xuống tay đáp ở hắn mờ u bàn tay thượng, mắt thường không thể thấy năng lượng chui vào trong thân thể hắn giống như một cái tham chiếu kính tả hữu tra xét lên. Bao nhiêu niên kỷ, nàng bất động thanh sắc hỏi. 42, 42, nhưng thật ra xem không lớn ra tới, nhìn giống 60 nhiều. Phùng thành cười khổ có này đó bệnh trạng sau liền lão đến nhanh. Hắn mang điểm xuyễn tuy rằng tự diễu, nhưng đối thân thể của mình vẫn là thực ôm có kỳ vọng.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 Biên Trường Hy thường Phó Thanh Tùng tình huống đối ngoại khẳng định là bảo mật nhân gia chỉ biết cho rằng hắn là tuổi lớn, hoặc là bị cái gì thương, sao có thể nghĩ đến thân thể ra cổ quái tật xấu. Nàng liền không lộ ra, người có hay không ăn qua cái gì kỳ quái đồ vật, hoặc là bên người có cái gì không giống bình thường đồ vật. Phùng Thành suy nghĩ nửa ngày, không có gì đặc biệt.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 Hai người tự nhiên không có không đồng ý, Minh Tuấn Ngạn còn gọi khác hai cái đồng dạng tới xem bệnh thuộc hà cũng không được tiết lộ kia hai người chứng bệnh nhưng thật ra hảo xử lý, biên trường hy nhẹ nhàng 20 vạn thủ đô tệ thu vào trong túi. Minh Tuấn Ngạn đã lấy không ra thực trình tề cao chất lượng tứ dai bạch hạch đơn giản cầm tam giai tới góp đủ số chỉ là số lượng thượng bổ rất nhiều.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 Tới rồi buổi chiều một chút Biên Trường Hy mới đằng ra thời gian ăn cơm chưa, Minh Tuấn Ngạn thấy thế liền phải mang theo hai cái vui sướng một cái trầm trọng thuộc hạ cáo từ, mới mở cửa liền nhìn đến một cái diễm lệ bóng người dẫm lên giày cao gót sông tới, đại ca nghe nói cái kia họ biên không được. Biên Trường Hy còn chưa đem đệ nhất khẩu cơm đưa đến trong miệng nghe vậy liền dừng lại. Họ biên là nói nàng đi, chương 390 Ngu Xuân, một bốt tiền tiêu vặt. Nàng ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại.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 Cái này trà tự sinh sôi ngừng, ăn mặc vàng nhạt nữ trang nữ từ kiều Mỹ trên mặt tràn đầy khiếp sợ chỉ vào biên trường hy nói, người như thế nào ở ta đại ca này. Biên trường hy buông chiếc đũa, cũng không nói lời nào, nàng đã biết người kia là ai. Lần trước cố tự thẳng thắn thành khẩn công đạo minh nhị sự khi, nàng hỏi hắn về sao tại đây thủ đô còn có hay không khả năng gặp gỡ thấy hắn liền cùng ruồi bỏ người được cá tanh giống nhau, hắn khó xử nửa ngày mới nói một câu gọi người học máu nói.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 Một giờ chiều liền có người biết hơn nữa sông lên môn tới, này bảo mật tin tức rốt cuộc có làm không có làm. Nàng nhìn về phía Minh Tuấn Ngạn, từ hắn trong mắt nhìn ra một mặt nương trọng ta sẽ điều tra rõ. Mình bốn thấy bọn họ còn mắt đi mày lại, nhất thời giận không thể át thế nhưng một phen vạn khai sáng Tuấn Ngạn cao cùng hạ lại cải tiến lên mấy bước chỉ vào biên trường hy cái mũi nói, người cái không biết xấu hổ đồ đê tiện còn không phải là ỉ vào một cái dị năng sao.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 Biên Trường Hy cười lạnh một tiếng, dơ tay lên, một cái dây đằng quấn quanh thượng nàng chỉ đến trước mặt đẩy đà cánh tay, chờ tay một xả, nàng lảo đảo mà bổ nhào vào trên bàn lại ném tới trên mặt đất, chỉnh cái bàn sốc đến nghiêng một chút kia phân Biên Trường Hy còn không có động một ngụ đồ ăn cùng xương sườn canh đều chiếu vào trên người nàng. Biên Trường Hy đã nhanh chóng mà chống tay nhảy ra đi, phảng phất chỉ là trong nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng, trong tay một khẩu súng treo ở này hai mắt chi gian, châm chọc mà nói, người lại tính thứ gì.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 Nàng nhấp môi đem nhẫn nhổ xuống tới, không màng minh bốn dãy ruộng chửi bậy, tinh thần lực tìm được nhẫn bên trong đi, 7-800 mét vuông, bên trong phóng trừ bỏ tinh hạch, cương nhiên là các loại xinh đẹp quần áo, trang sức chiếm đa số tổ quần áo, tổ quần áo cùng trang sức đài lại có bảy tám cái, súng ống cùng vật tư cũng có rất nhiều.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 Cái này không gian khí rất nhỏ, chỉ có 100 nhiều mét vuông, nhưng bên trong một góc đôi tam đôi tinh hạch đủ mọi màu sắc bạch chiếm đa số, nhị dai tam dài tứ dai đều có trong đó tam dài chiếm đa số thêm lên tổng cộng có thể có mười mấy vạn viên. Cho ta, Vân, Nga, biên trường hy lại nhìn một cái hắn. Là cái gì danh nghĩa? Khao, khen thưởng đại gia biết không, cố từ công lên khóe miệng, nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng tiền tiêu vặt ta chính mình cấp. Đốn hả, người yên tâm.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 Nông trường nguyên bản có hơn 20 mẫu diện tích biên trường hy từ minh tuấn ngạn nơi đó chuyển qua tới tinh hạch làm nó lục tục mở rộng 78 mẫu, cố tự này phê tiền tiêu vặt đầu nhập đi vào lúc sau, ở ngắn mùn mấy cái giờ trong vòng thế nhưng lại khoách 4 chục mẫu, hơn nữa 4 phía màu trắng sương mù còn ở thông thả nhưng ổn định mà ra bên ngoài chuyển rời. Biên trường hy cảm giác chính mình cùng nông trường liên hệ càng thêm chặt chẽ tâm thần vừa độc đối tổng diện tích liền đại khá hiểu rõ, hiện tại toàn bộ nông trường hẳn là có 80 nhiều mẫu.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 Thẳng đến, thẳng đến tinh hạch bị phổ biến làm nguồn năng lượng dùng cho sinh hoạt hàng ngày, tinh hạch giảm mạnh, mới có thể một lần nữa đáng giá lên, nhưng rốt cuộc như thế nào còn muốn một cái căn cứ kinh tế, thống kê chờ phương diện chuyên gia nhóm nghiên cứu thảo luận quá mới có thể quyết định. Bất quá kia đều là thực xa xôi sự biên trường hy chân chính để ý cũng không phải là này đó tinh hạch mà là cái này có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản nông trường.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 Biên Trường Hy chiều nàng nhìn lại, phùng cách nói sẵn có, là một cách chiến hữu cô nhi, vẫn luôn là một người sinh hoạt. Nói yêu thương mà sờ sờ nàng đầu. Biên Trường Hy lại híp híp mắt bước nhanh tiến lên bắt lấy này nữ hải tay tìm tỏi dưới hơi hơi biến sắc, từ nàng phía sau chỉ sửng một đạo phùng trong môn nhìn lại toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. tiểu nữ hài trong nhà âm trầm hắc ám xanh sẫm biến thành màu đen bò đằng bò chỉnh mặt tường rậm rạp dễ cây vạn vẹo thô trắng lá cây thượng tất cả đều là nhô lên từng cái ngật đáp phiến lá ướt lộc cộc tre kín dịch nhầy run lên run lên phảng phất ở hô hấp không khí giống nhau lại giống như mạch đập Biên Trường Hy cùng Phùng Thành xem đến trợn mắt há hốc mồm, đúng lúc này bỏ đằng hình thành mặt thường kịch liệt chủ động lên, vô số phiến lá thoát ly chi đầu động tác nhất trí thật bắn mà đến, Biên Trường Hy lóe một bước trong tay nữ hài lại bị trong môn đột nhiên vươn thô đằng triền đi vào. Môn bành mà đóng lại, lại nháy mắt bị một cổ bạo lực từ bên trong phá tan, vô số thô đằng hướng Biên Trường Hy cùng Phùng Thành quất đánh tới, liền phảng phất viễn cổ thú đàn chen chúc đánh sâu vào mà đến, thê lương chu lên vang ở bên tai. Vài sợi phá quần áo tung bay ở không trung, một bộ hài cốt quang ngã ở biên trường hy bên chân tiểu xảo tinh tế còn tàn lưu vài tia huyết nhục rõ ràng là vừa mới nữ hài từ kia. chương 392 Internet tứ cố vô thân. Lão đằng tới lại mau lại mãnh giữ tợn lá cây nháy mắt lớn lên, giống như một trương kín không kẽ hở võng hướng biên trường hy cùng phùng thành nuốt tới, biên trường hy tay một hoành trực tiếp đem phùng thành từ lầu hai hành lang đầy đến dưới lầu đi, như vậy một chậm trễ, lưới lớn đem nàng toàn bộ bao phủ. Yên lặng vạn vẹo một lát mấy đạo tím đen quang mang từ lão đằng hình thành võng phóng ra ra tới, võng tức khắc sụp đổ, biên trường hy huy đánh một cái tím đen sự tán sắc phát ra dày đặc hắc khí dây đẳng tướng môn nội tiếp tục phát ra tới lão đằng nhất nhất cắt đứt. Nàng dây đằng thượng trường vô số tím đen lá cây, diệp duyên sắc bén như đao, hơn nữa ở phân bố tím đen sắc chất lỏng, này chất lỏng đụng tới lão đằng liền sẽ đem đối phương nhanh chóng ăn mòn, vì thế sắc bén cùng ăn mòn hai cái thuộc tính giáo lão đằng vô pháp chống lại trong lúc nhất thời lão đằng liền giống như bị sắt rau giống nhau bị rào đến đầy trời phi dương. Lão đằng nổi giận, sở hữu bò ở trên tường bộ phận đều chóc xuống dưới, từng điều thô đằng tế đằng vặn vẹo rung động oanh kích ra tới, đem mang môn kia bức tường toàn bộ đâm toái, màu xanh lục thủy chiều hướng biên trường hy thổi quét mà đi. Ta đi, biên trường hy ánh mắt một ngưng, không dám hướng dưới lầu nhảy, phía dưới người kinh hoàng thất thố hạ còn không có rút lui, vì thế thông ra một cái bình thường dây đằng cầu lấy lầu ba trên đỉnh nóc nhà, đem chính mình kéo qua đi. Này tòa đại viện có tam đống lâu, thành phẩm tự sắp hàng, này đống lâu chính ở ở giữa, nàng nhảy lên lầu ba nóc nhà lúc sau, lầu hai cái kia phòng lão đằng có non nửa từ bên ngoài nhảy đi lên, có hơn phân nửa từ phòng trong đánh vỡ trần nhà, tới trước lầu ba phòng, lại xuyên thủng nóc nhà, phóng lên cao. Màu đen mái ngói vỡ vụn vứt bắn, trong ngoài hai lộ lão đằng hội hợp thành nhất thể,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 biên trường hy có thở dốc cơ hội từ trung gian này đống lâu nhảy đến bên trái này đống khoảng cách lập tức kéo đại lão đằng lập tức phẫn nộ rồi chi chít ở lầu hai cái kia phòng căn đột nhiên chọc thủng sàn nhà chát vào lầu một ngầm phảng phất được đến thật lớn dinh dưỡng cùng duy trì giống nhau nó chỉnh thể vô số căn lão đằng nhanh chóng lớn lên tăng thô lá cây cũng từ nguyên lai bàn tay đại biến thành chậu rửa mặt lớn nhỏ mở ra tới sau tựa như một đóa màu xanh lục dữ tợn vân đem toàn bộ đại viện đều che đậy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 Nàng thở dài, lấy ra thông tin nghi thưởng liên hệ cố tự trước mắt tối sầm lại, lão khổng đám người hướng nàng trước mặt vừa đứng, đang làm gì? Biên trường hy ngẩn đầu liền thấy mấy cây bước đi vội vàng khí thế mười phần quân nhân dựa lại đây ở chính mình mấy người nhìn nhìn, đối nàng nói, biên trường hy phải không? Người bị nghi ngờ có liên quan mưu hại minh ra tứ tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến. Lão khổng trực tiếp quát mắng xuất khẩu, biên trường hy nhéo thông tin nghi nheo lại mắt minh bốn.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 Biên Trường Hy trong tay đã ấn xuống thông tin nghi, bên trong truyền đến tích tích thanh âm chờ đợi bị truyền được. Đồng thời nàng nhìn nhất định phải được đối phương các ngươi là minh gia phái tới người. Không tôi, ta không có động quá minh bốn, nhưng các ngươi nếu không phải phải đối ta động thủ từ đây lúc sau viện điều dưỡng người cũng hảo các ngươi minh gia bất luận cái gì một người cũng hảo ta đều sẽ không lại trị liệu cái này hậu quả các ngươi gánh vác đến khởi sao.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 Huống hồ tứ tiểu thư xảy ra chuyện, ngươi hiểm nghi lớn nhất, trên đường cách người đến người đi, nháo lên ai trên mặt đều không đẹp, ngươi vẫn là phối hợp điểm đi. Đối phương đồng thời bước áp lại đây, lão khổng thấp giọng dò hỏi, biên tiểu thư, biên trường hy lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia mãn nhãn đều là coi khinh khinh thường dẫn đầu người. Bọn họ hai ba mươi người, có mấy cái là người thường, dẫn đầu cùng một cái khác là tứ dai. Mặt khác đều là nhị dai tam dai, căn bản không đáng để lo.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 Bàn tay vào túi, đối phương tức khắc khẩn trương không thôi, dẫn đầu lập tức hư chương thanh thiên nói cố tam thiếu. Đây là minh ra chính mình sự ta khuyên người tốt nhất không cần nhúng tay. Cố yêu xả ra một cái rất nhỏ nếp nhăn trên mặt khi cười quạnh quẽ khuôn mặt lại làm người xem đến đáy lòng mạo hàn khí ta bao lâu nói muốn nhúng tay.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 Hôm nay hoa ủy hội làm ông chủ tổ chức cây yến hội, mỗi người giai tầng tuổi tác đều đi chút minh bốn hẳn là cũng sẽ đi. Kết quả đâu, biên trường hy hỏi, còn hào hào chỉ là giống như hỏa khí rất lớn, ở thực mịt mờ mà nói ngươi nói bậy. Biên trường hy ngẩn ra hạ, bên miệng cong lên cười lạnh trong mắt bắn ra hàn quang, đối diện người mặt có chút không nhịn được cãi chày cãi cối nói, tứ tiểu thư, tứ tiểu thư tối hôm qua còn hôn mê, nếu tạm thời không có việc gì chúng ta đi trước.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 Biên Trường Hy rỗi tay một cái lục đằng tật bắn mà ra cuốn quanh trụ cổ hắn hướng trên mặt đất hung hăng một kén, trên mặt đất tức khắc bị tạp ra cái nước hố, muốn tới thì tới muốn đi thì đi thật khi ta trước mặt là tốt như vậy dương ngoài sao. Nói, dây đằng cùng nước trải tựa mà thả ra đi, đem hắn từ đầu đến chân triền lên, hắn đều không kịp phản ứng, nổi giận đến mặt đỏ lên, Biên Trường Hy, người không sợ minh ra tìm người tính a Biên Trường Hy một chân đem hắn xương vai dẫm toái tiếp theo hướng hắn nguyệt thái dương thượng nhất thể.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 Vẫn là cảm thấy đối phó nàng chỉ cần động động mồm mép. Liền làm Minh bốn ngủ cái mấy ngày đều không cần đều luyến tiếc. Này quả thực là lừa gạt. Nàng vừa nhấc mắt hai tay một chương, hơn 10 căn dây đằng giống như một chương võng phun ra khai giống nhau, cầu quấn lấy chung quanh Minh ra thuộc hạ tay chân cổ ở một người trên người vòng vài vòng liền lập tức đi câu người thứ hai.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 cơ bản mỗi ngày một thân hưu nhàn phục mà hôm nay thật là bởi vì cùng cổ đằng vật lộn chung dính cho bụi chất lỏng không nói còn có chút nhăn nheo nàng nhìn xem cố yêu một thân mà chính thức y trang nhìn nhìn lại nơi xa thập phần vừa thấy liền rất cao quý khi phái liền cửa hai cái người hầu đều sơ mi trắng hát tây trang cổ áo đánh nơ con bướm cả vạt biệt thự nhíu nhíu mày muốn ăn mặc thực trịnh trọng sao trịnh trọng nhưng thật ra không cần nhưng người nếu không nghĩ đi vào liền trở thành tiêu điểm xác thật cần thiết đổi một bộ quần áo cố yêu gật gật đầu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 Vào đại môn cư nhiên còn có người hầu ở cố yêu mang nàng lên lầu cương nhiên tùy tay thả ra một cái tổ quần áo. Nơi này đều là mới tinh lễ phục, người chậm rãi chọn, hẳn là đều là vừa người. Nguyên lai thích ở không gian khí phóng tổ quần áo, phóng xinh đẹp quần áo không chỉ minh bốn nữ nhân kia. Cố yêu cũng có loại này yêu thích nhưng là hắn không nên phóng chính là nam trang sao. Biên trường hy nhìn một tù diễm lệ tinh mỹ thiểu nữ lễ phục dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nhìn cố yêu. Cố yêu có một tia quẫn bách tiểu muội cố xong hỉ hoan này đó ta mới vừa thu thập đến tân kiểu dáng còn không có đưa cho nàng. Nga, nguyên lai like là cho muội muội biên trường hy yên tâm một chút nếu là là cho người yêu tình nhân chuẩn bị. Nàng thật đúng là không dám xuyên. Bất quá nàng ánh mắt dừng ở cố yêu nút tay áo thượng người cái kia là không gian khí đi. Cố yêu sờ sờ kia cái ngọc chất nút tay áo ân cố ra chính mình sinh sản. Hảo sao, không gian khí công nghệ quả nhiên bị phổ biến nắm giữ sao.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 Ngũ giai mộc hệ làm nàng da thịt không phải giống nhau trắng nõn oánh nhuận ánh sáng thậm chí có chút bức người thanh thiền nhan sắc căn bản áp không được xứng với này váy liền phẳng phất tươi tốt lá cây bao trùm một khối oánh ngọc trong dây lát liền đoan trang tao nhã đẹp đẽ đẹ, quý giá lên. Nàng vừa lòng gật gật đầu, hợp lại khơi tóc đen, mang lên nguyên bộ tiểu xảo mũ dạ yêu nhã phục cổ lục sa võng che đến đôi mắt tinh xảo vành nón ở cúi đầu khi ở trên mặt rơi xuống rụt rè bóng ma, nghĩ thầm không trương dương không kinh diễm, nhưng cũng không nghèo túng không thấp tục này liền đủ rồi, nàng không phải đi sánh bằng, mà là đi kiểm tra minh bốn thân thể rốt cuộc có hay không ra vấn đề.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 Ngồi xe lại về tới cái kia đại biệt thự trước trước sau hoa đi không đến 15 phút có thể nói thần tốc cố yêu mang theo nàng đi tới cửa lấy ra thiệp mời một cái thoạt nhìn tương đối có địa vị tây trang trung niên nam đầy mặt mang cười mà lại đây cố tam thiếu chờ đến ngươi tới thật là thật vất vả mọi người đều nhắc mãi ngươi đâu hắn hướng biên trường hy xem ra cố yêu nói đây là bằng hữu của ta biên trường hy hơi hơi cúi người gật đầu này trung niên nam nhân trước mắt sáng ngời hào một vị mỹ nữ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 Lúc này tiền viện thưa thất có mấy người, đại bộ phận người còn tụ ở giả dạng lịch sự, tao nhã đóng cửa liền ánh sáng mông lung biệt thự trong đại sảnh khiêu vụ uống rượu, càng nhiều người ở hậu hoa viên dung ngoạn nói chuyện phiếm. Cố yêu từ chính mình thông tin nghi được đến tức thời tình báo, minh bốn ở phía sau hoa viên. Nga kia cố tự đâu? Cố yêu nhìn hắn một cái, phòng chừng ở lầu hai phòng nghị sự, hoặc là chỗ nào đó đi. Biên trường hy gật gật đầu, vậy không cần quấy rầy hắn.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 Ta nói các ngươi chính là bè cũng không cần tìm tới như vậy cái lão nam nhân đi trên đời này lại không phải trừ bỏ hắn cố gia liền không nam nhân khác biên trường Hy chậm rãi hít một hơi nhìn cố yêu cố yêu người này có phải hay không đầu óc có vấn đề chương 395 nghe nói trên lầu cùng dưới lầu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 Biên trường hy mắt hạnh một chừng trong ngực tức giận cuồn cuộn, hắn ý thứ này là trước đây chính mình ở trước mặt hắn liền khom lưng uốn gối, liền tất công tất kính chính là phó hệ nô tài, sau đó hiện tại phản bội ra tới liền vênh váo tự đắc. ăn nói bừa bãi đổi trắng thay đen sao đây là, nàng giận cực phản cười, ở cố yêu muốn động tác phía trước tiến lên một bước xả ra phó tư nguy cổ áo.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 Một ít ở gia tộc của chính mình thế lực tương đối nhược thế cơ hồ cách một đoạn thời gian đều phải đi ra ngoài cùng tăng thi tác chiến, cùng biến dị thú tác chiến, muốn tìm được tân càng nhiều sinh hoạt tài nguyên, bằng không cũng chỉ phải bị có yêu thế đối thủ đạp lên dưới chân cầu thả độ nhật. Nam có như vậy một cái thả lòng thời điểm, hơn nữa rượu và đồ nhắm đều không cần chính mình gánh nặng, bởi vậy nơi này không khí tốt đẹp, mỗi người tay cầm sâm panh hoặc là bưng điểm tâm, nếu không điểm cao cấp xì gà ở các nơi đàm tiếu.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 Hướng kia hai chỉ nháy mắt bị cướp sạch trên khay nhìn lại. Lúc này lại một cái mang thứ thanh âm truyền đến các ngươi nghe nói không, lần trước nháo biến dị thụ sự kiện hoa ủy hội vườn trái cây thiếu chút nữa bị san bằng. Hắc hắc lúc ấy xe nâng đều chạy đến, mấy cái lão gia hỏa ra tới gầm rú nửa ngày mới cho bảo hạ tới trước khi nhiều ngày lý vạn cơ gia hỏa a hiện tại vì mấy cây cây ăn quả khóc thiên thường địa cười chết ta. Nói ra lời này thanh niên ăn mặc áo sơ mi bông, không thành thật mà kiều chân, trong tay một ly rượu vang đỏ không ngừng loạn choạng những người khác không nghĩ cũng không hào tiếp hắn lời này, khai một cái khác đề tài, nghe nói gần nhất lại có không ít mộc hệ mất tích, các người nói sao lại thế này à? Một cái hoàng váy thiếu nữ vội vàng nói tiếp, phải không phải không, mộc hệ mất tích? Là chuyện như thế nào? Người không biết.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 Hắn nào biết đâu rằng, biên trường hy nếu muốn tìm hắn, cái thứ nhất tìm chính là hắn bản nhân, phát hiện hắn không có phản ứng sau cố yêu lại xuất hiện, nàng liền không có tâm tư lại đi liên hệ hắn bên người người. chương 396 lôi ra phía sau, ghen mỗ chỉ. Cố tự không biết cho nên hắn hướng cử nhìn lại tưởng lập tức đi ra ngoài hỏi một chút. Lão nhân lại lôi kéo hắn, nghe nói cố yêu mang theo cái bạn gái nhỏ tới, chúng ta nhìn xem là cái dạng gì cô nương đả động cái này ngàn năm băng côn.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 Nàng màu sợi đai tóc dài giỏi giang địa bàn ở sau đầu, có một sợi rừng ở gương mặt biên, sấn đến mặt trứng đạn nộn thủy hoạt. Nàng ngũ quan đại khí mỹ diễm, có một loại ngự tỷ khí chất trong ánh mắt lộ ra qua cằm cơ chí, trên lỗ tay ngọc bích nhĩ toàn cho nàng thêm cao quý điển nhã quang mang, lúc này nàng nhấp môi mỉm cười, lão gia tử Trường lão vỗ vỗ tay nàng, nhã trinh a người năm nay 25 đi, lão gia tử nữ hài từ tuổi tác như thế nào có thể liền nói như vậy ra tới.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 Tiểu cố A ta nhớ rõ ngươi cùng nhã trinh năm đó còn nghị quá thân. Đảo mắt các ngươi đều lớn như vậy, ngươi đều phải thành ra thế sự dễ biến nào. Cố tự trong mắt lộ ra nhè nhẹ cười lạnh ngẩng đầu khi là tôn trọng mà bình tĩnh, lúc ấy là các trường bối ngầm đề ra vài câu còn chưa chính thức nghị thân, sau lại ta cùng bùi tiểu thư phát hiện lẫn nhau không thích hợp việc này liền từ bỏ tính ra đã có bốn năm.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 Bùi Nhã Trinh tò mò mà nhìn lại, liền nhìn đến một cái kim sắc xe lạnh bóng người đứng ở một góc, nàng nhận ra đó chính là cố yêu, cố yêu bên người có một cái ăn mặc xanh sẫm váy nữ hài, xem bóng dáng, dáng người tinh tế tiểu xảo, phản phất lộ ra quang tới da thịt đặc biệt dẫn nhân chú mục, khiến nàng trên người phản phất quanh quần nhàn nhạt quang hoa. Đây là cố yêu, lớn lên nhưng thật ra không cao tinh tế nhỏ xinh, hẳn là thực kiều Mỹ một cái cô nương đi.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 Nàng cười nói, bóng dáng nhìn hai người nhưng thật ra xứng đôi, nhất định là cái thực đáng yêu khả quan nữ hài tử. Cơ hồ là điệp nàng giọng nói vang lên, là cao hải vận kia tiếng huýt sáo cố yêu người đổi tính lập giao thượng bạn gái. Răng rác, nàng khiếp sợ mà xem qua đi, cố tự sinh sôi chảo nát lan can, đem trong đó tinh cương bẻ đến đoạn rớt. Nàng chừng lớn mắt đẹp, mà xuống phương cũng xôn xao lên, ở cao hải vận hô lên câu nói kia tới lúc sau.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 phía trước ăn đồ vật còn cơ bản hình dạng hoàn hảo liền như vậy rối tinh rối mù mà phun ra đầy đất chung quanh mấy cái nữ hài khiếp sợ rất nhiều cũng thiếu chút nữa đi theo phun ra minh nhị hoảng loạn mà nhìn biên trường hy dưới chân lặng lẽ lui về phía sau biên trường hy một tay đỡ ở minh bốn bối thượng một tay bưng nước trái cây dư quang nhìn đến minh nhị muốn lưu trong mắt lãnh quang chợt lóe cứng rắn chỉnh tề gạch bị đột nhiên phá vỡ hai cái đằng uốn lượn dựng lên đem minh nhị cuốn quanh lên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 đào cũng nhận hạ không ít mẹ nuôi, mặt khác còn có điểm giống ăn bách gia cơm lớn lên. Cùng bùi gia thiên liệt có giao tình đều thường thường tiếp nàng đi làm khách, bởi vậy lại là thấy ai đều có thể ra ra thúc bá mà kêu. phía sau chỗ dựa là một cái dựa gần một cái, lại kiêu ngạo nha nội đến nàng trước mặt cũng không dám dơ ngoai.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 Cầu phong trầm mặc một lát nếu thật là như vậy, đích xác muốn hoãn một chút nhưng trong núi thật là rất nhiều không tiện hơn nữa nơi này cây cối nhiều ít phồn thịnh tuy rằng đã bài tra quá nhưng cũng khó bảo toàn ngày nào đó xảy ra chuyện. Hắn dừng một chút hơn nữa y trường hy theo như lời kia biến dị đằng cùng phó lão kia biến dị cây đa là một chuyện phó lão bệnh trạng phùng thành bệnh trạng cùng với cái loại này không biết vật chất cương nhiên có thể dùng cho hạ độc này hiển nhiên là nhân vi à.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 khâu phong một chương khuôn mặt tuấn tú mơ hồ có chút biến thành màu đen ta như thế nào biết thiên nữ nhân đầu óc như thế nào lớn lên biên trường hy chớp chớp mắt tạm dừng một hồi lâu mới lộ ra ngạc nhiên vạn phần biểu tình khâu phong cương nhiên cũng sẽ nói ra loại này ngữ khi nói tới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 Một đạo một đạo mộc hàng rào, xe vòng ở bên ngoài, có mấy đầu dê bò ở nhàn nhã đi lại, các nam nhân ở thu thập con mồi, các nữ nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, khâu khâu vá vá, tiếng cười thỉnh thoảng lại dơ lên. Dưới ánh mặt trời này hết thảy toạt nhìn không giống như là người sống sót nơi tụ tập ngược lại lộ ra một cổ thanh thản tự tại. Biên Trường Hy cùng Bạch Hằng chậm rãi đi tới, nàng nhìn này đó cảnh tượng, không nghĩ tới mấy tháng không gặp người đều thành một phương thủ lĩnh.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 Cố thật cười cười, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, có đại lượng tang thi tới gần. Mọi người đình chỉ hành động chuẩn bị lui lại. Biên trường hy đã thân hình lược ra, đem sở hữu đã bãi trên mặt đất đồ vật bao gồm kia cọc sụp phòng ở một quyền, hết thầy thu đi, sau đó mọi người không hề nhớ mong có lẽ rời đi. Trên đường trống vắng mà an tĩnh, một lát sau theo hương phấn táo bảo thi giống, một đại sóng tang thi hiền hách kêu dũng lại đây, người trong không khí sắp biến mất mỹ thực hương vị. Một cái thật lớn màu bạc tang thi nhảy đến mái nhà, rỗi dài cổ người người, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, giống như một cái tối cao mệnh lệnh, phía dưới tang thi ùa vào hai bên phòng ở, điên cuồng phá hư hết thảy có thể bị nhân loại lợi dụng vật phẩm. Này một đêm, mọi người chưa từng phát giác, đường xa mà đến tang thi đại quân bắt đầu phá hư nhân loại thành trì di trì, phảng phất có ý thức mà hủy hoại này hết thảy.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 Hôm nay thì thật không chỉ là không gian khí còn có cái gì tang thi dò xét nghi, phòng bạo khôi giáp phòng ngừa tang thi trào thương tụ năng bao tay, ngọn lửa cung tiễn, đủ loại kiểu mới phát minh đều sẽ thống nhất chương bày, ngươi nếu là muốn nhìn ta bồi ngươi qua đi. Biên trường hy cong lên khóe miệng, bạn trai quả nhiên vẫn là muốn bồi đi dạo phố mới đủ chi kỷ. Lúc này cố tự thông tin nghi vang lên, một thanh âm bạo ra tới, cố tự ngươi muốn tạo phản A chính mình lộng cái căn cứ. Phía trước tự tiện ngưng hẳn hành động còn chưa tính, hiện tại đâu, người có phải hay không mộng tưởng hão huyền làm nhiều. Chạy nhanh đình chỉ các người ngu xuẩn hành động, đem vật tư đều giao đi lên, còn có người cho ta chạy nhanh trở về, minh ra lại người tới. Người có phải hay không tưởng đem thủ trưởng tức chết, đem người cái kia nữ, cố tự lập tức cắt đứt.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 Bất qua biên trường hy vẫn là nhìn ra được tới kia thủy có đong được kia mễ chất lượng thượng có giảm bớt thao tác làm mẫu giả không hai hạ liền hiện ra mệt thái. Hiển nhiên bọn họ ở dựa vào dị năng tới sử dụng kia không gian khí. Nàng nhìn lướt qua, những người này tất cả đều là không gian hệ nhưng không có tô trầm tư. Vầy quanh ở triển lãm đài bên ngoài người đều là có địa vị nhân vật tuy rằng không có khả năng là một cái thế lực tối cao đầu lĩnh, nhưng cũng là có thân phận địa vị người từng cái tiên y lượng lý, làm người suýt nữa cho rằng đây là mặt thế phía trước tinh anh tụ hội. Bọn họ vì không gian khí kinh ngạc cảm thán mà cuồng nhiệt. Biên trường hy còn thấy được giang chi hoán, bọn họ giang thành tập đoàn không gian khí thổ tổ trưởng, hắn làm cải trang cầm một con ngọc lục bảo nhẫn không gian khí lâm vào trầm tư.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 Biên trường hy cong lên khóe miệng, bỗng nhiên nghe được thang lầu gian có đối thoại truyền ra tới, người như thế nào ở chỗ này, không đi hảo hảo bảo hộ ngươi năng lượng dịch. Tiểu tâm bị không có mắt người đánh nghiêng, vừa mới thay ca lạp thật không biết là cái gì bảo bối. Muốn chúng ta thời khắc không rời mà nhìn chằm chằm, này ẻo là thanh âm là vừa mới cái kia tay hoa lan nhân viên công tác. Người không biết, một người khác nói, đây là trước đó không lâu mới sinh sản ra tới.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 Cầu phong đi tìm tới, đi nhanh đi. Phát sinh chuyện gì, không rõ ràng lắm. Bất quá lão võ đã từ viện nghiên cứu đem người cứu ra. Chúng ta có thể đi rồi.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 Đây là ngươi muốn cùng ta nói sự, không, không được đầy đủ là, ôn mình lệ sợ hãi mà cúi đầu, ta mấy ngày này phát hiện có người vẫn luôn ở bát trước ta nói chuyện làm việc liền thượng tâm, sau lại phát hiện có người tưởng giả mạo ta, đi, đi tiếp cận cố tử. Biên trường hy đứng lên, vì cái gì, trừ bỏ nói điểm người bí mật, hoặc là ly gián linh tinh, còn có thể làm gì. Biên trường hy hít sâu một hơi, lại chậm rãi ngồi xuống, người đều đối người ta nói ta cái gì.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 Mà lúc này, ở một chỗ yên tĩnh cùng nặng nề trong viện, tràn ngập mùi máu tươi âm u trong phòng, cố tự cũng là hai mắt sung huyết, nhìn một cái gần chết dựa vào đầu giường lão nhân. Lão nhân tay trái từ nhỏ cánh tay một chút cắt đứt băng gạc bị huyết sũng nước. Ngực rồn dập mà phập phồng, hơi hơi kéo ra một cái tê cười, ngươi sẽ không ngại lão nhân ta. Xen vào việc người khác đi. cố tự ngồi ở mép giường lại không dám động vào hắn, song quyền nắm chặt đã có chút phát run. như thế nào sẽ đâu trường hy tới làm nàng giúp ngài xem xem đi. ai phó thanh tùng cố hết sức mà xua xua tay, đầy mặt mỏi mệt trên mặt còn có chút yên liệu cùng chảy ra dấu vết. ta không mấy hơi thở, hà tất phí cái kia sự huống hồ kêu nàng tới là cho hai người giải quyết vấn đề. ngươi đừng mở miệng liền sai xử nhân gia, nàng sẽ không để ý.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 Cố tự trên mặt mang theo khiếp sở cùng không dám tin tưởng, tự hồ vì biên trường hy biểu hiện ra ngoài bạo lực hung tàn mà vô cùng ngoài ý muốn, nàng nhàn nhạt ngửa đầu, không phải có chuyện cùng ta nói sao. Nói đi, chương 405 bùng nổ, không có về sau. Cố tự lúc này đã đổi qua quần áo, hắn không gian khí có thật nhiều quần áo, biên trường hy có một đoạn thời gian thực thích từ chính mình chữ hàng tìm kiếm thích hợp hắn xuyên quần áo từng cái thu thập lên cho hắn, đều là thực vừa người thực uất thiếp, này một kiện màu đen áo gió chính là vô luận dáng người vẫn là khí chất đều siêu sấn.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 Cho nên ngươi liền có thể gạt ta, chuyện này là ta sai rồi, ta thực xin lỗi ngươi, cố tự lau mặt, ngươi làm ta làm cái gì đền bù đều được nhưng hiện tại ta thường thỉnh ngươi giúp một chút. Hắn chỉ vào mặt sau nhà ở, thủ trưởng bị thực trọng thương, hắn tay, ta quản ngươi thủ trưởng đầu đoàn, đem nói cho hết lời trước, biên trường hy không lưu tình chút nào mà đánh gãy hắn. Còn có cái gì lời nói, tìm ta lại đây chân chính mục đích ra, ta, cố tự có chút không thể hiểu được.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 Tại đây sự kiện thượng đảo hợp tác rồi lên, bất quá những người đó đều phải thất vọng rồi, cái kia mộc hệ là của ta. Vậy ngươi còn chưa động thủ, Không vội, ngươi đem nàng dẫn lại đây, ta ở chỗ này ăn nàng. Tấm tắc mũ giai mộc hệ nhất định thực mỹ vị. giang lăng cắn chặt môi, nàng nghe được cái gì?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 Khi há mồm liền trương ở chính mình phía sau, sinh ra một cầu cường đại hấp lực. Giống như muốn đem chính mình hít vào đi cắn nuốt rớt, nàng xem này quái vật toàn bộ ra tới, nghĩ thầm biên trường hy chính là vào cái kia phòng cũng không có nguy hiểm đi, trong lòng một thả lỏng, buông ra tốc độ toàn lực đào vong lên. Mà lúc này sân phía trước kia chiếc rách nát đến không được xe có hai người còn ở rằng co. Biên trường hy kia ra sức mang lên môn.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 Bàn tay trung gian bị nghiêng nghiêng nghiền một đảo, đặc biệt là ngón trò chỉ trường tương liên cái kia khớp xương, căn bản bị áp lạn, đầu ngón tay mềm mại mà rũ, giống như lại hơi chút sùng điểm lực liền có thể nguyên cây kéo xuống tới. tuy là hắn nhẫn nại lực cực cường, cũng kêu rên một tiếng, thủ hạ nhẹ nhàng run rẩy ngạch tế lăn xuống lạnh băng mồ hôi. Biên trường hy từ trong xe ra tới, dựa vào trên xe, mắt lạnh nhìn hắn. Người cuối cùng một câu, có ý thứ gì?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 Nguyên lai like là chuyện này, cố tự nhẹ nhàng thở ra thấy được bất qua cái kia là giả mạo, nàng nói một đống vô nghĩa, đơn giản là ngươi tiếp cận ta là có mục đích có mưu đồ nói, ta không tin thật sự. Hắn dùng hoàn hảo cái tay kia nắm lấy nàng bả vai thực chân thành thong thả mà có lẽ còn có chút tự diễu mà nói. Người là ta hoa vô số tâm tư mới đổi tới tay, chúng ta là như thế nào ở chung lại đây, không có người so với ta càng rõ ràng, bọn họ đều là nói hưu nói vượt điểm này ta rất rõ ràng.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 Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu biên trường hy thật sự mất thích ngươi như vậy giống trống khua chiêng mà tìm không phải làm tất cả mọi người biết nàng thoát đội sao. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Trước mắt thủ đô trong ngoài có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng, nàng chính là một khối nhất tươi ngon bánh kem, ai đều tưởng cảm thượng một ngụm, cảm không được liền quăng ngã lạn, nếu là làm người biết giang thành tập đoàn ở tìm nàng, bao nhiêu người sẽ động tâm tư? Cố từ cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đều đang làm cái gì?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 Nàng lại đem sữa bò từ nông trường thả ra, này đầu đại bạch lang hiện giờ đã có biên trường hy đùi không sai biệt lắm cao, bạch mau lại hậu lại trường. Lớn lên uy phong lẫm lẫm, hẹp dài thú trong mắt hàn quang phụt ra, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Đại khái biết biên trường hy tâm tình không tốt, nó thuận theo mà không nói gì, lấy cực đại đầu cọ nàng chân. Biên trường hy yêu quý mà vuốt ve nó ấm áp dễ chịu trắng tinh trường mau, đây là cố tự linh thú. Người giúp ta còn cho hắn đi.